các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. vẫn ngồi im thì mấy thằng oan oan cái giọng nè thằng gia thằng gia tiền bảo kê của bọn tao đâu hả sao còn không tự giác đưa lên chán sống phải ông thằng gia thằng gia thấy ông vẫn ngồi im một thằng đứng gần cái thúng nhãn đưa chân đá văng cả cái thúng những quả nhãn lăn long lốc trên khắp mặt đất ông sáu bây giờ mới đứng phát lên chỉ tay vào mặt chúng nó này tụi bay làm gì sao lại đập phá trái cây của tao tụi bay cút mẹ đi không không là tao báo lên sở cẩm nghe ông hăm dọa cả đám nhe hàm răng vàng ạch cười khả ố thách thức ông đi báo tức thì ông chụp cây đòn gánh để bên cạnh xông đến đập mạnh vào đầu một thằng đứng gần nhất thằng ấy trong lúc cười cười không kịp né tránh ăn cây đòn gánh tổ trạng ngã vật ra đằng sau kêu lên oai oái Bốn thằng còn lại cũng bất ngờ, thấy ông sáu dám động thủ, lập tức năm năm mã tấu để phòng. Ôi đù, ôi ôi ơi Trúng bảy ơi, ôi trời thằng già nó đánh tao chảy máu này. Ôi, ôi ôi ôi máu này. Tụ bại chết mẹ nó chứ tao. Ôi, thằng kia dãy đành đạch, ôm đầu, máu đang phun ra dòng dòng trên mặt. Nghe lệnh của đại ca, mấy thằng kia cầm mã tấu xông lên tiếp sức hùng hổ. Chẳng mấy chốc ở khu cổng chợ, hóa thành bãi chiến trường. Kẻ la người khóc, tiếng hò hét ầm ĩ cả ngã ba. Sau hơn 10 phút hỗn chiến, một nhóm police chạy xe đến nổ súng đoàn đoàn, chấn áp tất cả, rồi hốt hết lên trên sở cầm. Riêng ông Sáu trong lúc đánh nhau, không may bị một thằng chém trúng bên má trái. Còn may mà police nó đến kịp, ông được một số người dân tốt bụng, đưa vào nhà thương để cấp cứu. Đến hôm sau, ông mới có thể xuất viện, Để đến sở cầm trình báo sự việc Ông Sáu kể đến đây thì thở dài Cầm ly nước nhấp một ngụm. Từ sau cái việc ấy vốn liên tối mất trắng ngay còn đồ kia thì không bị ngồi tù Do quyết định hòa giải Thế nên sau đó chúng nó cứ nhợt nhơ khắp khu chợ Nó hành cho tôi cũng trả sống nổi Tôi phải tìm cơ khác mưu sinh Mà lang bạc đến đây Mày gặp được cô chú Tôi cũng thấy phục đức quá. Nói đến đây, ông Sáu buồn ngồi xúc động, đưa tay lên quẹt nước mắt. Cô lộ nghe thế cũng buồn bã nhìn ông rồi nhìn chồng. Mình ơi, em thấy hoàn cảnh của ông Sáu tội quá. Hay là hay là mình giúp ông tìm miếng đất ở xóm đi, để cho ông có chỗ ăn, chỗ ở. Mình thấy làm sao? Nghe vợ nói, chú Tấn mới gật gật đầu. à Thế ăn uống xong, tôi với ông Trung, với chú thím Tư, dẫn ông Sáu đây qua xem khu đất ở trong xóm. Xem hợp chỗ nào, thì lấy chỗ đó. Chọn xóm mỗi người phụ chút, chứ có làm sao đâu. Ông Sáu nghe hai vợ chồng bàn vậy, cũng gật đầu cảm tạ. Đoạn, chú Tấn gọi hai thằng cô bước ra. Thằng Thông thằng thuận chạy đến chỗ cha, thằng Thông khoanh tay ngoan ngoãn. Dạ, cha gọi tứ con... Ờ, hai đứa có nhớ ông này không? Nãy là ban mía đó Thằng Thuận nhìn cái mâm mía trên bàn thì nhanh nhậu Con nhớ rồi, là ông mía gym, à, mía ngon lắm Đoạn nó quay sang nhìn anh mình Cha ơi, con muốn ăn nữa Ông Sáu mỉm cười lấy cây mía, đưa cho nó <cười> Đây, ăn đi, ôm cho Thằng cô Thuận vui mừng nhìn cây mía Thèm thuồng, vội vàng nói lời cảm ơn Rồi cầm cây mế chạy tọt vào trong buồng Thằng Thông cũng được cho mấy cây Vui lắm Ở dưới bếp Bây giờ cô lụa bưng lên mâm cơm đơn giản Cả nhà quay quần vừa ăn Ông Sáu nghĩ đến một lát nữa thôi Thế là từ giờ mình sẽ có chỗ trú chân Không phải sống cái kiếp lang bản Ngay đây Mai đó nữa Ấy thế nhưng <cười> Đời nó chẳng bao giờ như là mơ cả Và thơ thì nó phải có vật Chiều hôm ấy, ông sáu cùng với mấy người xóm rủ nhau đi loanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc